Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 380, Làm trò bà bà mặt hôn nàng, Ô, Lâm Ý Thiển Như cũ rất ngoan ngoãn giống như là bị cố niệm giai phụ thân một dạng kéo xuống bà vai, phòng má đám. Nàng bộ dạng như vậy để cho cố niệm thâm không phục lắm, tại sao đối với hắn liền dương nhanh múa vuốt, rất lợi hại. Hắn cau mày, có nghĩ qua đi bóp vỡ lâm ý thiện quai hàm xung động. Lâm ý thiện một mực thối lui bước thái độ rất thành khẩn để cho tống thường văn quy nghiêm không có chỗ phát triển. Giống như bóp trái hồng mềm, một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Nàng ánh mắt trở về lại trên người cố niệm thâm trên mạng những thứ kia cuộc diện rối sắm ngươi dự định làm sao thu thập. Sắc mặt thâm trầm đáng sợ. Có thể cố niệm thâm bình tĩnh rất thật giống như sớm đã có đối sách. Hắn không nhanh không chậm nhìn về phía Lâm Ý Thiển đối với nàng ngoát ngoát tay. Lâm Ý Thiển ngươi qua đây. Lâm Ý Thiển không biết hắn muốn làm gì nhưng ở bà bà trước mặt nàng nhất định phải nhu thuận một chút. Bước chân hướng bên cạnh cố niệm thâm đi, ngây thơ vô hại nháy mắt mấy cái, làm gì? Cố niệm thâm mím môi môi không nói lời nào, đợi nàng đến gần, hắn bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay của nàng, đem nàng lôi vào trong ngực, một cái sơ tay lên ôm lấy hông của nàng. Lâm ý thiện thân thể ngửa ra sau, cố niệm thâm thuận thế cúi người, bờ môi mềm mại mang theo một tia bạc béo, dán lên lâm ý thiện môi. a Lâm Ý Thiển chừng hai mắt sườn sốt một giây, chớp chớp. Cái tên này, làm trò nghiêm túc tống thường văn nữ sĩ mặt hôn nàng. Lâm Ý Thiển vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại, nam nhân đầu lưới linh xảo miệng, dò xép vào trong. giờ giờ quờ, quờ, e, tờ. Khốn khiếp, làm dáng một chút liền coi như xong còn đưa đầu lưới là cái rượu gì. Lâm Ý Thiển lưu túng mặt đỏ đến cổ. Hai tay để tại trước ngực cố niệm thâm. Có thể cảm nhận được trước ngực hắn liên tiếp cách mong mỏng áo sơ mi vải vóc, có thể cảm giác được nhiệt độ của người hắn đang chầm rãi thay đổi. Tên khốn kiếp này thật sự là muốn làm gì thì làm, làm cho hắn mẹ ruột mặt. Còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Nàng khẩn trương liếc mắt liếc tống thường văn nữ sĩ, phát hiện tống thường văn lại cầm điện thoại di động tại chuột bọn họ. Lâm Ý Thiển cảm giác đỉnh đầu có một đám quả bay qua. Xác định là mẹ ruột không sai. Cố niệm thâm không chút nào bị Tống Thường Văn ảnh hưởng tay ở trên lưng Lâm Ý Thiển trên dưới song ruổi đến mức Lâm Ý Thiển đều cảm giác nóng bỏng lợi hại, giống như là ngọn lửa muốn bốc cháy nàng toàn thân. Nàng hai tay không biết là đẩy được, hay là như thế nào, không chỗ sắp đặt. Tống Thường Văn chụp một hồi cất điện thoại di động, khục khục. Rất đúng đắn ho khan hai tiếng nhắc nhở cố niệm thâm Nhưng người sang ánh mắt không nhìn bọn hắn Lâm ý tiền vội vàng đẩy ra cố niệm thâm Quý đầu lấy sống bàn tay lau một cách môi Cố niệm thâm cung dung dơ tay lên Dùng ngón tay cách lòng bàn tay nhẹ nhàng Tại khóe miệng lau một chút Hoạt hoạt khóe miệng của hắn nâng lên một vệt Được như ý cười rơi rơi quy quy E u chưa thỏa mãn Tống Thường Văn lại vô khan hai tiếng rõ ràng tảng, vẫn bên sinh hướng về phía bọn họ, thâm trầm nói: "Chuyện này ta sẽ đi xử lý, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa, không muốn lại cho ta thọt cái gì cái dò rồi." Nàng không yên tâm, ánh mắt lại nhìn lấy Cố Niệm Thâm cùng Lâm Ý Thiền hai người. Ta để cho dì chu nhìn lấy, nếu như nàng lại nói với ta các ngươi chia phòng ngủ, nếu như bị truyền đi, cái kia ta liền tự mình trở về đến xem các ngươi. Lâm ý thiện cổ co rụt lại, chặt mím khóe miệng, không lên tiếng. Bà bà lên tiếng, nàng cách này nhỏ bé đáng yêu mới con dâu run lẩy bẩy. Bộ dáng của nàng rất ngoan ngoãn để cho Tống Thường Văn nữ sĩ không có chút nào khuyết điểm có thể chọn Tống Thường Văn nhìn bọn họ liếc mắt liền đi. Cố niệm thâm bước chân theo sau, đưa đến ngoài cửa, hắn mỉm cười đối với tống thường văn gật đầu, mẹ, ngài đi thong thả. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Trường 381. Đáng chết kinh nguyệt. Rất lễ phép. Lễ phép để cho tống thường văn nữ sĩ có chút không thích ứng hôm nay làm sao kêu thân thiết như vậy. nụ cười trên mặt cố miệng thâm ngừng mất, mặt không chút thay đổi nói. Tống tổng đi thong thả. Hắn không nhìn nữa tống thường văn nữ sĩ, xoay người vào phòng. Lâm ý tiện trở về lại trên ghế salon ngồi xuống cố miệng thâm ra vẻ tức giận hướng trước gót chân nàng đi. Lâm Ý Thiển ngươi thật là lợi hại, đem mẹ ta đều bức cho trở về tới rồi. Lâm Ý Thiển Nàng nói thật vẫn không thể nói rồi hả? Cố niệm thâm cắn răng nghiến lời cảnh cáo nàng, hậu thiên trần bóng, ngươi nhất định phải ăn mặc áo thể thao đi xem cầu, ta sẽ mời phóng viên đi qua. Nghe vậy, Lâm Ý Thiển không thể chờ đợi, hận không thể lập tức liền đến hậu thiên rồi. Có thể người nàng thiết lập không thể nứt. Cái tên này còn không có vì hắn thái độ đối với tiểu ngư trả giá thật lớn đây. Nàng ngửa cằm lên, ngạo mạn thái độ, nói. Muốn ta đi cũng có thể. Cố niệm thâm cao mày, lâm ý thiện ngươi còn dám có điều kiện. Hắn đều làm đến nước này rồi, tên ngu ngốc này còn dám cùng hắn sĩ diện. Được voi đòi tiên. Lâm ý thiện như cũ cao ngạo, không cho giọng thương lượng nói. Nhất định phải cho con nuôi ta cũng làm một bộ một dạng áo thể thao, ta muốn mang tiểu ngư cùng đi, nếu như không có quần áo giống như chúng ta, hắn nhất định sẽ hâm mộ chúng ta. Nàng và tiểu ngư ăn mặc áo thể thao tại trên sân bóng rổ nhìn hắn chơi bóng cho hắn cố gắng lên. Đây là nàng hướng tới. Giống như những thứ kia vơ đại lão ngôi sao bóng đá môn phu nhân một dạng, mang theo hài tử ăn mặc giống như ba ba lạnh lùng áo thể thao. Nàng mỗi lần nhìn qua quen, nhìn đủ loại trận bóng đều đặc biệt hâm mộ một màn kia. Cố Niệm Thâm nghe xong Lâm Ý Thiện điều kiện cùng ảo não, nhưng lại rất bất đắc dĩ. Hắn khẽ cắn răng, một bộ rất có cốt khí muốn bộ dáng cực tuyệt, "Lâm Ý Thiện ngươi." Nhẫn nhịn nửa ngày, lời độc ác đều nói không ra lời, cuối cùng hắn buông tha, tay chỉ Lâm Ý Thiện nổi giận nói, Ta xem sau đó ngươi đối với con của mình có bao nhiêu tính nhẫn nại. Hắn lập tức đi trong phòng ngủ lấy điện thoại di động cho Lý Nam mộ gọi điện thoại để cho hắn đi đặt áo thể thao. Lâm Ý Thiển ở bên ngoài nghe được cố niệm thâm cho Lý Nam mộ gọi điện thoại nội dung, vui mừng dương lên khóe miệng. Nàng lấy điện thoại di động ra, mở ra que chat mở ra cố niệm thâm nói chuyện phiếm không cho hắn phát thoáng hơi biểu tình. Trong phòng ngủ truyền tới cú niệm thâm điện thoại di động que chát tiếng nhắc nhở thanh âm. Không lâu lắm, Lâm Ý Thiển nhận được cú niệm thâm trả lời đi vào đi ngủ, lão tử khốn chết rồi. Sau đó buổi tối mỗi ngày vượt qua 11 giờ không lên giường liền cảm thấy đi ngủ ghế salon. Sau đó hắn lại phát một cách nào đó biểu tình trong túi sách nổi giận biểu tình qua tới. Lâm Ý thiền không hiểu cảm giác rất đáng yêu cũng đã download cùng một loạt biểu tình bao trọn, no no no biểu tình phát tới. Tiếp lấy gửi bài chữ. Trừ phi che kín chăn thuần nói chuyện phiếm. Cố niệm thâm. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đối với ngươi làm cái gì? Lâm Ý thiền, Một đêm. Không phải là chính hắn nói phải nói nói làm được à? Cố niệm thâm trở lại tới. Nghĩ hay lắm. Sau đó lại phát cách một người đắp chăn nói ngủ ngon biểu tình bao qua tới Lâm ý thiền Không cách nào tưởng tượng một cách thẳng nam nhăm người mắc bệnh lại dùng như vậy đáng yêu biểu tình bao Nàng không có tái phát tin tức trực tiếp vào phòng ngủ Cố niệm thâm thật sự cùng biểu tình bao lên tiểu nhân một dạng che kín chăn nằm xuống Điện thoại di động đều buông xuống Hắn nhắm mắt lại, mặt anh Tuấn tải sắc màu ấm dưới ánh đèn đường cong nhu hòa mấy phần. Sóng mũi cao, độ dày thích hợp bờ môi, rất tự nhiên mím môi. Lâm Ý Thiển nhìn lấy nuốt nước miếng một cái, vội vàng rời đi ánh mắt, bước chân gần phòng vệ sinh, ngồi ở trên bồn cầu, nàng ngửa đầu nội tâm gào thét. Đáng chết kinh nguyệt. Hôn an, sở căng đan lão tông, Tác giả. Vi Dương. Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 382. Đã lâu không gặp, vốn là cho là chính là hai cái sân trường đổi banh trong lúc đó phổ thông tỷ đấu mà thôi, có thể không ngờ tới đồng tính càng náo càng lớn, đôi ba lần lên ho sợp rồi. Càng ra ngoài người dự liệu là, lại đến mấy cái hết mấy cái minh tinh. Không khí có thể cùng ba hiện trường so sánh. Sân thể dục vì khống chế trật tự tạm thời đổi bằng phiếu vào sân. Ở trên mạng mở mua phiếu hệ thống cởi mở sau, phiếu nửa phút bị cướp quang cướp phiếu đều là hải thị cùng thành phố chung quanh. Đài phát thanh đều đang thông báo lần này một cao cùng trường trung học phụ thuộc trận đấu bóng rổ. Bất quá lần này tranh tài sở dĩ biết cách này sao lừa cũng không thể rời bỏ hai bên đội viên nhan giá trị. Một cao bên này có cố niệm thân cùng kỳ ngũ Việt bọn họ không nói, nghe nói trường trung học phụ thuộc bên kia cũng người người đều là cao nhan giá trị. Hiện tại nhan giá trị đều cao như vậy rồi sao? Lâm ý tiện vừa lái xe một vừa nghe phát thanh đối với chủ bá nói trường trung học phụ thuộc bên kia cao nhan giá trị cầu thủ có chút mong đợi rồi. Dù sao nhan giá trị cao đẹp mắt, xem banh tâm tình cũng sẽ khá hơn một chút. Xin lỗi... Xe không cho vào bên trong Tiến vào sân thể dục còn rất xa mới có thể đến số 4 sân bóng rổ Hôm nay 30 độ, người lại nhiều như vậy Nàng mang theo tiểu ngư đi tới, mệt mỏi không nói, cũng quá chói mắt Lâm ý tiện nhìn lấy như phong dũng đám người Lại nhìn một chút ngồi ở phía sau tiểu ngư Suy nghĩ một chút quyết định cho cố niệm thâm gọi điện thoại Hắn nhất định có thể giải quyết cái vấn đề này Thông qua đi số của cố niệm thâm đợi một hồi nhắc nhở nàng chính đang bận đường dây. Phía sau bỗng nhiên truyền tới tích tích tiếng còi xe, nàng sau này nhìn một chiếc xe màu đỏ tử dừng ở phía sau đại khái là đang thúc giục nàng. Có thể không cho vào thúc giục nữa cũng vô dụng thôi. Phía sau xe có bắt đầu tích tiểu ngư còn ngủ, nàng sợ đem tiểu ngư đánh thức. Vì vậy mở cửa xuống xe, chuẩn bị đi theo sau mặt xe giải thích một chút. Tuổi lớn bảo an ngăn lại nàng để cho nàng chuyển xe, nữ sĩ, xe không thể chặn ở chỗ này, ngăn trở phía sau xe, phiền toái vội vàng lái đi. Lâm ý tiến nghe vậy, giận rồi, các ngươi không phải là không cho xe tiến vào sao? Nếu không cho vào, tại sao lại có xe có thể vào? Đây không phải là khi dễ người sao? Bảo an một mặt ái náy cùng với nàng giải thích, thật xin lỗi, xe phía sau tử là cầu thủ thân nhân xe, là cho phép vào bên trong. Ta cũng thế. Lâm ý tiện muốn nói nàng cũng là cầu thủ thân nhân, có thể lời còn chưa nói ra, phía sau bỗng nhiên chuyển tới một cách thanh âm quen thuộc gọi nàng. Tiểu ý, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, như mối hừ nhu trong lộ ra một tia không giấu được bệnh yếu. Lâm ý tiện cả người cứng đờ, tay nắm cửa xe biên giới, bất chi bất giác đang dùng lực, móng tay tất cả đều hiện lên bạch. Cùng trên mặt của nàng một dạng, không còn huyết sắc. Nàng không có quay đầu, nhưng có thể cảm giác được một cái hiếu hơn thân ảnh tại đến gần. Đã lâu không gặp. Rất bình thản một tiếng thăm hỏi sức khỏe ở trong lòng của Lâm ý tiện kích thích thiên tầng lãng. Nàng cố gắng hồi phục dùng tại nội tâm diễn tập qua vô số lần thản nhiên cùng thản nhiên quay đầu một xây kế tiếp vẫn là công thua thiệt vui vỡ mười ngón tay thoáng cái nắm chặt một cái tay nắm chặt quả đấm một cái vỉn cửa xe móng tay đều phải bị ép gãy rồi dưới ánh mặt trời nữ hài tái nhợt không có chút máu trên mặt một vệt nhạt nhẽo nụ cười sáng sủa lại tươi đẹp Bởi vì thật sự là quá gầy, trên người bạch sắc áo thì đấu đặc biệt tùng khoa, khả năng bởi vì sợ đi sạch bên trong còn mặc một cái bạch sắc dây đeo. Đen thẳng tóc dài cũng không có bởi vì bị bệnh mà thay đổi, còn là năm đó cái dáng vẻ kia. Đơn giản thanh thuần. Nàng trên ngực trái phương ngựa đen lơ mơ trong kia cái tiểu tiểu, một chữ thêu thuật, so với ánh mặt trời còn muốn nhức mắt. Hôn An, sợ căng đan lão công. Tắc Sát Vi Dương thực hiện huyết công từ, truyện được chia sẻ tại website tuduquyent.org, chương 3.83. Trọng ta nhưng là Liên Quan Vương. Lâm Ý tiễn ném giận, bận rộn đem tầm mắt rời đi, không dám hô hấp, sợ hô hấp sẽ bị bại lộ tâm tình. Phía sau là cầu thủ thân nhân xe là cho phép vào bên trong. Nguyên Lai like. Tịch hạ là người nhà, lâm ý thiển không nói lời nào, tịch hạ lại đi về phía trước hai bước, thật xin lỗi ngươi cùng niệm thâm hôn lễ ta đều không có tham gia. Rất thành khẩn ái náy, nghe không ra mảy may hư tình giả ý, có thể là bởi vì nàng nhỏ mọn, bởi vì nàng từ nhỏ đã hâm mộ ven tị nàng. Nàng liền cảm thấy nàng rất giả dối, lâm ý thiện suy nghĩ, cố gắng ngăn chặn tâm tình, quay đầu mỉm cười đối với tịch hạ lắc đầu một cái, không sao, ngược lại hôn lễ chẳng qua là kết hôn hình thức. Lúc này nàng mới có thể lánh hội những thứ kia thích ở trên mạng chua không sót mấy bàn phím hiệp phun người thời điểm tâm tình. Bởi vì có lúc thừa nhận người khác chỗ mạnh cùng ưu tú thật sự rất khó, nhất là tình địch. Tịch hạ cười một tiếng. Rời đi đề tài, ngươi tại sao lại ở chỗ này không vào trong Tay nàng chỉ tới lâm ý thiện xe, nghi ngờ hỏi Lâm ý thiện cảm thấy rất châm chọc, nàng phải nói bị bảo an ngăn cản vào bên trong sao Bảo an không hỏi một tiếng liền nói tịch hạ xe là cầu thủ thân nhân xe Rất hiển nhiên là sớm ở nơi này báo cáo chuẩn bị qua bằng số xe Mà xe của nàng À, coi như chưa tới một vạn năm, nàng ở trong cảm nhận của cố niệm thâm cùng tịch hạ cũng là không cách nào sánh được đi. Bảo an cướp thay lâm ý thiện trả lời tịch hạ, hôm nay sân thể dục quá nhiều người, lý do an toàn bên trong quán không cho xã hội xe cổ vào bên trong. Nghe vậy, tịch hạ không vui nhíu mày, cái gì xã hội xe cổ, đây là cố. Lâm Ý Thiển biết tịch hạ muốn cùng bảo an giới thiệu thân phận của nàng, lúc này nàng cảm giác nàng còn sót lại chỉ có kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Nàng chuẩn bị mở miệng ngăn cản nàng. Bỗng nhiên ầm, một tiếng xe gắn máy tiếng ồn từ xa đến gần, nàng mới vừa nghe được một chiếc phát sáng màu xanh ra trời bi em đúc xe mô tô tên lửa tốc độ lái đến bên cạnh nàng dừng lại. Trên xe nam nhân ăn mặc màu đen áo thi đấu, áo thi đấu lên trên ngực trái phương một cái quốc kỳ ký hiệu trên cổ tay mang theo bạch sắc bảo vệ cổ tay. Dừng xe, hắn nâng lên một cái tay đem trên mũ giáp chắn gió cửa sổ bị đẩy đi lên. Lộ ra một đôi hẹp dài đôi mắt, ngậm lấy mấy phần côn đồ cười. Mở miệng vẫn là cái đó quen thuộc xưng hô tiểu lâm tổng. Đột nhiên xuất hiện phương hạ dương đối với lâm ý thiện mà nói là cấu trần vương. Nàng trong mắt rất không để ý quét mắt quần áo trên người Phương Hạ Dương, nhạo báng giọng nói: "Không nghĩ tới ngươi mặt bóng rổ phục còn rất xa môn." Phương Hạ Dương cau mày bất mãn nói: "Ta vốn chính là người đàn ông chân chính được không?" Hắn vừa nói một bên lấy nón an toàn xuống. Lâm Ý Tiễn mới phát hiện hắn kiểu tóc thay đổi thành ngắn tất, lỗ tai bên phải lên còn đeo cái màu bạc bông tai. Toàn thể nhìn qua cao hơn càng vô lại rồi. Hai tay của hắn ôm đầu khôi thân thể đi phía trước nghiêng, hai tay nằm ở xe long đầu lên, lười biếng nhìn lấy lâm ý thiện tiểu lâm tổng, ta nói để trước ở phía trước hắc, hôm nay ta sẽ không nể mặt ngươi cho chồng ngươi nhường. Lúc này, lão công tiếng xưng hô này đối với lâm ý thiện mà nói là châm chọc. Có thể ở ngay trước mặt tịch hạ, nàng không muốn thua sức lực. Hào phóng đối với Phương Hạ Dương mỉm cười, người bình thường phát huy là tốt rồi, chồng ta nhưng là liên quan Vương. Nói, chồng ta, ba chữ kia thời điểm, nàng tăng cao rộng. Liếc mắt mắt liếc tịch hạ. Nàng rất nhỏ bé một động tác, vẫn bị Phương Hạ Dương bén nhạy cho bắt được. Phương Hạ Dương ánh mắt lúc này mới hướng trên người tịch hạ rời. Hắn nhìn thấy trên người tịch hạ mặt áo thi đấu, áo thi đấu lên bên trong ngựa đen cái đó, một chữ, sắc mặt cũng thay đổi biến. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Trường 384, tiểu lâm tổng trên cầu trường cho ta thêm dầu nha. Lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra Hắn ung dung thản nhiên lại đem ánh mắt chuyển qua trên mặt lâm ý thiển cười hỏi Ngươi làm sao đứng ở chỗ này Sân thể dục khắp nơi đều có lần tranh tài này cầu thủ hình tượng chiếu Đảm bảo an đại thúc liếc mắt một cách liền nhận ra phương hạ dương là cách này trường trung học phụ thuộc đội viên Đầu tiên là tịch hạ tiếp lấy lại là đội viên Đảm bảo an đại thúc có chút sợ hãi, có phải hay không là cản lầm người Hắn vội vàng cướp ở trước mặt Lâm Ý Thiển hỏi Phương Hạ Dương Ngày là trường trung học phụ thuộc cầu thủ đi, vì này là ngày người quen biết sao Đảm bảo an đại thúc tay chỉ Lâm Ý Thiển cười ngây ngô hỏi Phương Hạ Dương đem tình huống đã đoán thất thất bát bát Biết Lâm Ý Thiển đây là bị ngăn cản không cho vào đi Sắc mặt hắn tại mọi người không có chút phát hiện nào dưới tình huống lạnh lùng, nghiêm nghị khiển trách bảo an, các ngươi là người nguyên thủy sao? Cố phu nhân không nhận biết sao? Nghe vậy, đảm bảo an đại thúc cùng một cách khác bảo an hoàng sợ trởn to hai mắt, nhìn lấy mặt của lâm ý thiện. Cẩn thận xác nhận qua ánh mắt, thật sự là cố phu nhân tự mình. Cố! Cố phu nhân! Đảm bảo an đại thúc sợ đến cùng Lâm Ý Thiện nói xin lỗi, thật sự thật xin lỗi, quá nhiều người, mới vừa rồi ta thật sự không thấy rõ. Tiếng này, Cố phu nhân để cho Lâm Ý Thiện trong lòng vừa đau lại sảng khoái. Đau là cái này thân phận của Cố phu nhân chẳng qua chỉ là giả, sảng khoái là nàng cảm thấy tiếng này, Cố phu nhân có thể chán ghét đến tịch hạ. Không có cách nào, nàng chính là như vậy một cách người đầu óc xấu. Không làm được tác thành tình địch. Nàng mỉm cười đối với bảo an lắc đầu. Không sao, ta trước khi tới không có chào hỏi. Nói xong nàng không có nhìn lại bất luận kẻ nào kéo cửa xe ra lên xe. Nàng ấn xuống quan cửa sổ xe nút ấn Cửa kính xe từ từ đi lên. Phương Hạ Dương nằm út sấp ở trên long đầu xe mô tô cười híp mắt đối với nàng khoát khoát tay tiểu lâm tổng trên cầu trường nhớ đến cho ta thêm dầu. Lâm Ý Thiển không để ý tới hắn bên nàng mặt nghiêng con mắt, mắt liếc quay xe kính tịch hạ còn đứng tại chỗ, nhìn lấy nàng cái phương hướng này. Trên người áo thi đấu một lần nữa giống như đâm, đâm vào trong lòng của nàng đau nhói cặp mắt của nàng. Nàng suốt cuộc không khống chế được, hút mắt nóng lên toàn bộ vành mắt đều đỏ lên. Cửa sổ xe vừa vặn còn lại một cái khe hở không có khép lại. Phương Hạ Dương ở bên ngoài bắt được Lâm Ý Thiển đỏ vành mắt cùng chóp mũi. Mặt lạnh thẳng người đem đầu khôi hướng trên đầu đắp một cái. Cho xe chạy ầm một tiếng ở trước mặt Lâm Ý Thiển tiến vào sân thể dục. Chỉ chốc lát sau cái kia màu xanh ra trời bóng xe liền biến mất không thấy. Bởi vì không cho từ bên ngoài đến xe cổ vào bên trong bãi đậu xe vẫn có rất nhiều chỗ trống. Lâm Ý Thiển tùy tiện ngừng cái vị trí. Giống như là dùng hết một hơi cuối cùng, dừng hẳn xe đồng thời, nàng hướng trên tay lái một nằm úp sấp, ánh mắt vừa vặn hướng về phía ngồi ghế bên tài xế. Phía trên bạch sắc áo thi đấu rơi vào mi mắt của nàng. Hậu thiên trần bóng, ngươi nhất định phải ăn mặc áo thể thao đi xem cầu, ta sẽ mời phóng viên đi qua. Mỗi một lần đều là, nhìn thấy tịch hạ, nàng mới có thể thanh tỉnh, mới biết nàng hết thảy mong đợi là buồn cười như vậy. Nước mắt bất chi bất giác thuần theo khói mắt chợt xuống, sợ đánh thức tiểu ngư, nàng che miệng không để cho mình ra một chút xíu âm thanh. Có thể tâm tình tới nàng căn bản không khống chế được, cũng không nhịn được nữa, nàng đưa tay nắm lên bộ kia áo thi đấu, mở cửa xe, đi hướng cây cột cảnh thùng xác. Sân so tài công tác bảo an đều hoàn toàn xác định cầu thủ lần lượt ra sân. Trường trung học phụ thuộc là màu đen áo thể thao, cố niệm thân bọn họ là bạch sắc đổi phục trừ lý nam mộ. Còn lại mỗi một người thân cao đều tại một mơ 85 trở lên, không có quá lớn trinh lịch. Hai cách đội từ khác nhau phương hướng vào sân. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Trường 385 Lâm ý tiện không có tới, ta không có cách nào chơi bóng. Đội trưởng đi ở phía trước, vừa ra sân, trên sân tiếng hoan hô, sôi trào nhiệt liệt. Lý Nam mộ coi như đội trưởng, lãnh đạo thì sát một dạng đối với những thứ kia thép chói tai nữ hài tử vẫy tay gật đầu. Chàn đầy cảm giác thành tựu. Còn lại mấy người cũng đều bằng đẹp trai tư thái ra sân tính cách tượng trưng vẫy tay. Trên khán đài mập hoàn yến gầy, nhan giá trị từ cao xuống thấp đều có, chỉ có không thấy bóng người của Lâm Ý Thiện. Cố niệm thâm cao mày, cúi đầu nhìn một chút điện thoại di động. Không yên lòng, đi tới đi tới liền bị đội ngũ mất rồi, bất quá hắn cảm giác tồn tại thật sự là quá mạnh mẽ, mới vừa bị ném mấy bước liền bị Lý Nam mộ bọn họ phát hiện rồi ấy hắn tại nhìn xung quanh, Lý Nam Mộ bọn họ cũng đều biết hắn là đang tìm Lâm Ý Thiền, bọn họ cũng không có thấy bóng người của Lâm Ý Thiền. Không muốn mong đợi, tiểu chỉ dâu là sẽ không tới. Lý Nam Mộ một cái tay khoác lên trên bả vai của Cố Niệm Thâm, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cố Niệm Thâm nhấc lại bả vai, đẩy ra tay hắn, cầm điện thoại di động đi trở về, vừa đi vừa thông qua đi một cái mã số. Thả vào bên tai, chờ bên kia nghe, hắn lập tức hỏi. Các ngươi đến bây giờ còn chưa nhận được người sao? Tổng giám đốc, chúng ta đến phu nhân công ty, bọn họ nói phu nhân đã mang theo hài tử kia đi rồi. Đi rồi hả? Cái này ngu ngốc không biết hôm nay trận bóng sao, hắn ngày đó còn lặp đi lặp lại nhiều lần dặn dò qua nàng. Trên sân truyền tới tiếng huyết gió. Cố niệm thâm không dánh để ý tới cút điện thoại trực tiếp đẩy số của Lâm Ý Thiền. Thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi tạm thời không người nghe. dãy số gọi đến một mực không người tiếp. Cố niệm thâm khẩn trương có thể hay không xảy ra chuyện gì. Bên kia trên trường đấu đang chờ cầu thủ thương trường. Cố niệm thâm chậm chạp không xuất hiện tần phong tìm tới. a sâu ngươi đang mè nhèo cái gì đây? Cố niệm thâm còn đang không ngừng đẩy số của Lâm Ý Thiền, Hắn rất thẳng thắn dứt khoát trở về Tần Phong, Lâm Ý Thiền không có tới, ta không có cách nào chơi bóng. Tần Phong nghe vậy, trừng hai mắt, ngươi trêu chọc ta. Lúc này, bỗng nhiên một cái ôn nhu thanh âm nữ nhân kêu cố niệm thâm, niệm thâm. Cố niệm thâm cùng ánh mắt của Tần Phong đều hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Dòng thùng tình áo thể thao xuống thân thể của cô bé phản phất cũng chỉ là da ôm lấy xương quỷ khô một dạng gầy gò, đi bộ còn có một chút điểm không vững vàng. Để cho người nhìn lấy không được đau lòng. Tần Phong lập tức cười nhanh đón, dô đây không phải là hạ hạ đại mỹ nữ sao. Hắn dùng thói quen ngữ khí cùng tịch hạ lên tiếng chào hỏi ánh mắt quét mắt trên người tịch hạ mặt quần áo, nụ cười trên mặt hắn trở nên có chút ý vị sâu xa. Tịch hạ đi ngang qua tần phong, mỉm cười đối với hắn gật đầu một cái. Bước chân tiếp tục hướng trước mặt cố niệm thâm đi. Đợi nàng đi vào, cố niệm thâm cau mày nhìn lấy nàng nói. Chỗ này quá sầm dĩ rồi, ngươi không nên tới. Rất lạnh nhạt một câu quan tâm. Nếu không phải là hiểu rõ, đều nghe không hiểu hắn là đang quan tâm. Tịch hạ mỉm cười lắc đầu, ta chịu đựng được. Ngươi đều thật nhiều năm không có đánh cầu, ta làm sao có thể không đến cho ngươi cố gắng lên đây. Cố niệm Thâm không có nhận nói, hơi hơi trọng mắt, nhìn lấy trên người tịch hạ mặc quần áo, sắc mặt có chút thâm trầm. Tịch hạ tiếng nói dừng một chút, rồi nói tiếp. Ta vừa mới nhìn thấy tiểu ý rồi. Cố niệm Thâm ánh mắt sáng lên, nàng đến. Hắn rất kích động. Tịch hạ nhìn lấy phản ứng của hắn. Khói miệng đi lên mấp máy, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, ừ, mới vừa rồi tại cánh cửa lúc tiến vào đụng phải, hiện tại chắc là đi dừng xe. Nghe vậy, Tần Phong nhìn lấy cố niệm thâm, nhìn, lâm ý thiện cách này không phải đã tới sao, bây giờ có thể thật tốt đánh cầu sao. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Trường 386 Ngươi làm sao thay quần áo rồi hả? Nói lấy hắn trở lại bên cạnh cố niệm thâm, giơ tay lên ôm lấy tổ của hắn. Đem hắn hướng trên cầu trường luôn. Cố niệm thâm không có trở về tần phong, lại hơi hơi trong mắt nhìn lấy tịch hạ, hồng di không có đi theo ngươi sao. Giữa bọn họ giao lưu, luôn luôn như nước một dạng bình thản. Giống như quanh năm gió êm sóng lặng mặt hồ cơ hồ không có qua gần sóng. Chính vì vậy, mọi người mới cảm giác giữa bọn họ là thật sự có ăn ý, một cái ánh mắt một cái biểu tình, liền có thể hiểu được ý tứ lẫn nhau. Tịt Hạ hơi hơi cong lên tái nhợt môi quá khô khan đều thấy máu. Nàng khẽ gật đầu một cái, không có chuyện gì, chính ta có thể làm, ngươi không cần lo lắng cho ta. Cố niệm thâm không có lại nói chuyện, ánh mắt lại từ trên quần áo của tịch hạ quét qua. Thản nhiên nói bọn họ nên cho ngươi sắp xếp vị trí, ngươi qua đi. Tịch hạ gật đầu, được. Nàng đi rất chậm, gầy nhỏ thân ảnh để cho người không nhịn được nghĩ tới đỡ nàng. Tần phong một cái cánh tay còn khoác lên trên bả vai của cố niệm thâm, chờ tịch hạ đi xa một chút. Hắn thu hồi nụ cười cau mày không hiểu hỏi cố niệm thâm tịch hạ làm sao cũng mặc ngươi áo thể thao. Nhắc tới áo thể thao, sắc mặt của cố niệm thâm lại trở nên có chút lạnh. Hắn gò má liếc tần phong chuyện này không nên hỏi các ngươi sao. Hắn động lại bả vai đẩy ra tay tần phong. Bước chân hướng bọn họ mới vừa rồi tới phương hướng trở về. Tần phong không biết hắn muốn làm gì theo sau nói. Ta nào biết. Ta vừa mới nhìn thấy còn tưởng rằng là ngươi yêu cầu đây. Hắn thấy cố niệm thâm bước chân không ngừng, không muốn biết làm gì đi, lại nghi ngờ hỏi. Tranh tài đều muốn bắt đầu, ngươi còn muốn đi làm gì à? Cố niệm thâm không nghe thấy còn tiếp tục đi về phía trước. Tần Phong lo lắng Lý Nam Mộ bọn họ sẽ nóng này, dừng bước, chuẩn bị đi sân banh tìm Lý Nam Mộ bọn họ. Lý Nam Mộ bỗng nhiên tới rồi, niệm thâm đây là thế nào? Hắn đi tới bên cạnh Tần Phong, cùng Tần Phong cùng nhau nhìn một chút giống như cố niệm thâm cái hướng kia. Tần Phong thu hồi ánh mắt, nhìn lấy Lý Nam Mộ hỏi: "Ngươi tại sao cho tịch hạ số một người nhà áo thể thao?" Lý Nam Mộ cau mày, oan uổng biểu tình quần áo ta đều là thống nhất báo nhỏ bé cho y. Hắn dựa theo tình huống cho tất cả cầu thủ cùng người nhà đều là mỗi người hai bộ cái gì gọi là ta cho. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Lại nói đều là người nhà quần áo tịch hạ đối với niệm thâm mà nói cũng coi là muội muội xuyên nhà bọn họ quần áo cũng rất bình thường đi. Niệm thâm cùng lâm ý thiện bây giờ là trên đầu gió đỉnh sóng nhân vật. Hôm nay nhiều người như vậy còn rất nhiều phóng viên cuộc tình tay ba quan hệ kéo ra đi rất êm tai. Tần Phong nhíu mày. Lý Nam Mộ nói lơ đến, hắn nói. Đầu tiên cái này nổi ta không lưng bởi vì quần áo ta chẳng qua là phụ trách đi đặt nói cho y có bao nhiêu người, còn có ta không cảm thấy bao lớn vấn đề. Lúc trước tiệt hạ không đều là theo chúng ta mặc quần áo giống nhau sao? Đối với bọn họ mà nói tịch hạ không làm được cú phu nhân, đó cũng là cố niệm thâm mũi mũi nhân vật, cho nên không cảm thấy có gì không ổn. Hai người nói chuyện gian, cố niệm thâm trở về tới rồi trên người cũng mặc bạch sắc áo thể thao, có thể cùng mới vừa rồi bất đồng rồi. Là ngựa đen đổi banh nguyên lai like kiểu dáng áo thể thao, phía sau con số không có màu đỏ tô bên, cổ áo cũng không có màu đỏ đường viền. Lý Nam Mộ nhìn thấy... Không có suy nghĩ nhiều, rất bất mãn hỏi. Niệm thâm, ngươi làm sao thay quần áo rồi hả? Như vậy bọn họ đổi phục liền không thống nhất. Tần Phong sâu đậm nhìn cố niệm thâm một cái, rất rõ ràng dụng ý của hắn, hắn nói. Cứ như vậy đi, mặc cái gì cũng không ảnh hưởng phát huy, đừng chậm trễ nữa, trọng tài đều có ý kiến rồi. Hôn an, sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi dương.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 Trường 388, đi bãi đậu xe tìm tới phu nhân. Hắn một nắm tay lý nam mộ, một nắm tay cố niệm thâm, ta sân banh đi. Cố niệm thâm vừa đi vừa nhìn điện thoại di động que chát nói chuyện phiếm trang bìa như cũ chỉ có lâm ý thiện một người. Cho nàng phát tin tức, nàng vẫn không có trả lời. Bọn họ vừa xuất hiện tình cảnh lại sôi trào, ăn mặc quần áo màu trắng nữ sinh đứng lên dơ lên kêu gào. Kêu âm thanh lớn nhất còn thuộc một cao các học mũi. Nhìn thấy ú niệm thâm bọn họ cơ hồ không khống chế được tâm tình của mình cổ họng cũng phải gọi phá rồi. Một cao, một cao, một cao. Học trường tất thắng, học trường tất thắng. Lý Nam mộ cười đối với bọn họ gật đầu một cái thu hồi ánh mắt cuối đầu, phát hiện ú niệm thâm còn cầm điện thoại di động không yên lòng. Hắn cao mày, đưa tay đem điện thoại của hắn cho cướp đi rồi, niệm thâm ngươi làm sao còn cầm điện thoại di động. Cố niệm thâm bị cướp điện thoại di động rất không vui, lập tức từ trong tay Lý Nam mộ đoạt lại điện thoại di động, cặp mắt có mục tiêu nhìn về phía khán đài khu cơ hàng thứ nhất thì giác cao nhất vị trí. Chống không? Hắn ảo não cao mày, tên ngu ngốc này sẽ không ngốc đến liền đường cũng không tìm tới đi. Bằng không làm sao dừng cách đậu xe đến bây giờ đều không có tới. Vừa nghĩ vừa lại quý đầu nhìn điện thoại di động, Lâm Ý Thiển vẫn là không có trở về tin tức. Hắn lại phát tới, Lâm Ý Thiển ngươi đem cái kia tiểu vương bát mang đi đâu rồi? Thế nào còn chưa tới? Phía sau tăng thêm cái nổi giận biểu tình. Sau đó hắn gọi đến vừa mới cái kia giấy số, chờ người bên kia nhận, hắn lập tức ra lệnh. Người đi bãi đậu xe tìm tới phu nhân cúp điện thoại Hắn nhìn một chút điện thoại di động Lại nhìn một chút khu cơ thị giác tốt nhất cái đó chỗ trống bước chân không chút do dự hướng bên kia đi Nhìn hắn đi tới Khu cơ đám kia trường trung học phụ thuộc fan đều không khống chế được kích động kêu Cố niệm thâm bước chân bình tĩnh đi tới cái kia chỗ trống trước khom người đem điện thoại di động đặt ở trên ghế Xoay người chuẩn bị đi, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của hắn, ăn mặc ngựa đen áo thể thao. Trong lòng của hắn vui mừng thấy rõ người tới, trên mặt hắn thoáng qua thất lạc. Tịch hạ miếm khói miệng đối với cố niệm thâm khẽ mỉm cười, sau đó chỉ cố niệm thâm mới vừa buông xuống điện thoại di động, nhẹ giọng nói. Điện thoại di động ta trước cho ngươi bảo quản đi, chờ tiểu ý tới rồi, ta cho nàng. Cú niệm thâm mím môi môi, ừ, một tiếng, không có lại nói chuyện. Xoay người hướng trên cầu trường đi. Ánh mắt của nữ hài đi theo hắn, nhìn lấy sau lưng của hắn cái đó đại đại, một chữ, màu mắt chợt ảm đạm Một cao người bên này đều đủ trọng tài lại đến trường trung học phụ thuộc bên kia gấp xoay quanh. Kỳ ngũ Việt nhìn lấy bên kia cao mày nghi ngờ hỏi. Chuyện gì xảy ra bên kia? Tần Phong nói. Trường trung học phụ thuộc đội trưởng còn chưa tới Lý Nam mộ nghe vậy ý kiến rất lớn Lớn như vậy bài Chúng ta đều đến rồi Bọn họ đám kia cháu trai dựa vào cái gì như thế túm Hai tay của hắn trống nảnh thở phì phò Kỳ ngũ Việt vứt cho hắn một cái nhìn ánh mắt ngô ngốc Đang lúc ấy thì sau Bọn họ phía sau truyền tới một lười biến giọng đàn ông kêu cố niệm thâm cố tổng Mọi người dối rít quay đầu nhìn lại một mơ tám nhiều nam nhân ăn mặc trường trung học phụ thuộc màu đen áo thể thao bản đầu đinh hai tay cho vào tại trong túi quần hất cảm hướng bọn họ sang bên này lỗ tai bên phải lên âm sắc bông tai ở dưới ngọn đèn đặc biệt nổi bật trên sân tiếng hoan hô tiếng thét chói tai tiếng huyết gió cũng không có ảnh hưởng hắn lười biếng thanh thản nhịp bước từng bước từng bước đi tới trước mặt cố niệm thâm cách hắn không tới một bước khoảng cách dừng lại Cầm lại đi dơ lên dương. Tại bước chân hắn dừng lại trong nháy mắt trên sân nhiệt độ thật giống như thoáng cây hạ xuống không độ. Mọi người cũng đều giống như hẹn xong một dạng đồng loạt an tính lại. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio chuyện.org. Chương 389. Đây là muốn gây chuyện. Tới rõ ràng cho thấy khiêu khích tư thái. Lý Nam mộ bọn họ dối dít tiến lên đứng ở bên người của cố niệm thâm. Mỗi một người đều làm xong vén tay áo lên làm chuẩn bị. Cố niệm thâm ánh mắt nhàn nhạt mắt liếc phương hạ dương, khinh thường ngoát ngoát một bên khóe miệng. Không lên tiếng ung dung quay đầu lại, ánh mắt lại từ khu cơ trên cái vị trí kia xẹp qua. Cái vị trí kia vẫn là giống tuyết. Hắn hơi nhíu mày Sau lưng truyền tới Phương Hạ Dương khiêu khích Ta sẽ không nhìn tại trên mặt mũi của Tiểu Lâm Tổng để cho ngươi Phương Hạ Dương mà nói để cho trừ cố niệm thâm lấy người bên ngoài nghe xong đều mơ mơ hồ hồ Tiểu Lâm Tổng mọi người suy nghĩ một chút liền có thể nghĩ đến là Lâm Ý Thiển Nhưng bọn họ hiếu kỳ Lâm Ý Thiển làm sao sẽ cùng trường trung học phụ thuộc đội trưởng nhận biết Lý Nam mộ lòng hiếu kỳ cuối cùng Hơn nữa giữ vững không hiểu liền hỏi nguyên tắc, hắn tiến tới bên cạnh cố niệm thâm nhỏ giọng hỏi. Người này cùng Lâm Ý Thiển nhận biết. Cố niệm thâm khẽ cười một tiếng trong thanh âm tràn ngập châm trọc, nhận biết người của phu nhân ta rất nhiều, nhưng phu nhân ta đối với người đi giường có mặt mù trứng. Nói xong hắn lại sau này mắt liếc Phương Hạ Dương. Ý là Phương Hạ Dương nhận biết Lâm Ý Thiển, nhưng Lâm Ý Thiển không nhận biết hắn. Mọi người! Chua quá! Phương Hạ Dương không chút nào bị cố niệm thâm nói ảnh hưởng thiêu thiêu mi hỏi. Hôm nay long trọng như vậy trận bóng tiểu lâm tổng không đến cho cố tổng trợ uy sao? Hắn cầm lại nâng cao một chút, một loại ngạo ra chân trời bị thái. Đây là muốn gây chuyện. Mọi người ngươi nhìn ta, ta lại nhìn một chút ngươi cuối cùng lại đều nhìn về cố niệm thâm cùng Phương Hạ Dương. Lúc này kỷ ngũ Việt lên tiếng, đánh cái cầu, như thế nhiều nói bậy làm gì. Hắn cao mày nhìn lấy Phương Hạ Dương, ánh mắt khinh miệt. Phương Hạ Dương nhún vai, vậy liền bắt đầu đi. Nói lấy hắn khom người, một tay vứt lên trên đất bóng rổ cầu ở trong tay không có làm chút nào dừng lại trực tiếp dùng tới gần bỏ banh vào rổ phương thức nhìn về phía cố niệm thâm. Trong mắt cố niệm thâm thoáng qua một đạo bén nhảy ánh sáng lạnh lẻo đồng thời lắc người một cái tránh thoát cầu. Cầu hướng phía sau của hắn bay đi thẳng hướng về phía Lý Nam Mộ. Lý Nam Mộ chuẩn bị dùng tay tiếp, đứng ở bên cạnh hắn kỳ ngũ Việt hướng hắn trước một bước đưa tay, đem cầu cho trục trở về, trở về lại trường trung học phụ thuộc bên kia. Phương Hạ Dương hai tay chính xác nhận được cầu tiếp lấy cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn lại hắn. Hắn nhớt lên mí mắt chống lại kỳ ngũ Việt hung ác trong mắt đen. Hắn lãnh đạm bình tĩnh gật đầu cho kỳ ngũ Việt đầu đi một cách không có thành ý chút nào xin lỗi nụ cười. Sau đó yên phận rồi, một tay mang theo cầu chờ đợi trọng tài tuyên bố bắt đầu. Lúc này bãi đậu xe cùng phía trên sân bóng rổ trời đất khác nhau. An tính không nghe được một chút xíu âm thanh đều nhanh nửa giờ trôi qua. Không có thấy một chiếc xe vào bên trong, cũng không có một chiếc xe rời đi. Lâm ý tiện nằm ở trên tay lái, cặp mắt vẫn nhìn chầm chầm vào cạnh cột đá cái đó màu xanh lá cây thùng rác, vòng mắt sưng đỏ đã biến mất rồi rất nhiều. Màn hình điện thoại di động một lần nữa sáng lên, tên người gọi đến là mã số xa lạ, nhưng như vậy một hồi, nàng đã nhớ kỹ cái số này rồi. Nàng vẫn không có tiếp cầm điện thoại di động lên điểm cắt đứt. Cúc điện thoại xong, nàng trong lúc vô tình liếc đến phía trên thời gian, 6 giờ chỉnh. Trận bóng bắt đầu. Nàng câu môi, hút mắt không khỏi vừa đau chát, nàng vội vàng ngẩng đầu lên, đem tâm tình cho nén trở về. Có thể trong đầu ăn mặc số một người nhà áo thi đấu tịch hạ, vấy không đi. Thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng cố niệm thâm yêu thích là tịch hạ, nàng vĩnh viễn không thay thế được tịch hạ vị trí. Nàng năm đó cũng đã thấy rõ rồi. Tiểu Soái ca, ngươi mua vòng tay là muốn tặng cho người yêu thích sao?